Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kéo tiếng lạo xạo mở lọ thuốc và tiếng rót nước. Một lát sau, mẹ của Mạnh Phàm Chiết lại nhấc máy điện thoại. Alo! Bác ạ, cháu đang nghe ạ. Làm cách nào bác có thể đưa thư cho cháu được nhỉ? Bác ơi! Bác hãy nói cho cháu biết địa chỉ nhà bác đi. Bây giờ cháu sẽ đến lấy ạ. Được rồi. Cháu hãy ghi lại đi. Phòng 401 Đơn nguyên 3, tòa lầu số 6, tiểu khu Kim Tọa, số 83, đường Thủy Loan Bắc, khu Bạch Tháp, thành phố S. Phương Mộc ghi lại địa chỉ, còn đọc lại một lần nữa cho mẹ mạnh phàm chiết để cho chắc chắn, rồi lại dặn dò một câu, Bác ơi, bác đừng đi ra khỏi nhà, đợi cháu đến đã nhé. Được. Sau khi gác máy, Phương Mộc quay trở lại phòng đọc, nhét sách trả lại giá sách, sau khi vội vàng thu dọn đồ rồi lao thẳng về ký túc xá. Lúc này là 3 giờ 50 phút chiều. Đi đến thành phố S mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Có lẽ tối nay không kịp quay lại. Khi đi đến bến xe khách thì đã là 4 giờ 30 phút chiều. Ở phòng bán vé, Phương Mộc ủ rũ được biết chuyến xe khách cuối cùng đến thành phố S vừa mới chạy khỏi. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, liền bắt xe đi đến ga tàu. Rất may là, 5 giờ 10 phút chiều, vẫn có một chuyến tàu hòa đi đến thành phố S. Phương Mộc mua một vé, rồi đến siêu thị ở sân ga, mua mấy chiếc bánh bao, một chai nước, rồi lặng lẽ ngồi trong phòng đợi chờ lên tàu. Tối hôm đó, trong phòng vệ sinh, khi tận mắt chứng kiến mạnh phàm chiết, giết chết và nuốt sống con mèo Phương Mộc đã thấp thoáng nhận thấy chắc chắn có người đang trị liệu tâm lý cho Mạnh Phạm Triết. Hơn nữa là quá trình trị liệu tâm lý này đã xảy ra sai sót, dẫn đến tinh thần Mạnh Phạm Triết bị đẩy đến độ suy sụp. Và hôm đó, khi Mạnh Phạm Triết trở nên điên cuồng, thiếu chút nữa đã giết chết Phương Mộc, thì càng khiến cho Phương Mộc nghi ngờ có người đang khống chế Mạnh Phạm Triết. Mẹ của Mạnh Phạm Chiết vừa mới nói trong thư, có nhắc đến một người bác sĩ. Điều này bước đầu chứng thực được sự suy đoán của Phương Mộc. Hơn nữa, nếu thực sự có một người như vậy, thì chắc chắn anh ta có liên quan đến vụ ám sát liên hoàn. Phương Mộc cảm thấy mình đang ngày càng tiếp cận chân tướng sự thực. Thứ cảm giác này khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, và thời gian dường như cũng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Hành khách trên tàu ít hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Phương Mộc. Hơn nữa cũng không ngờ còn tìm được ghế trống. Nhân viên trên tàu nói với Phương Mộc, đây là chuyến tàu chậm, thời gian đến thành phố S là sau 4 giờ 40 phút nữa. quãng đường này không phải dài, chỉ là khi bạn biết phía trước chính là đáp án mà bạn đã khao khát chờ đợi quá lâu, và nó sẽ trở nên dài rằn rặt, khiến người ta khó tưởng tượng được. Phương Mộc ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài đang dần thẫm lại. Thỉnh thoảng, khi dừng lại ở những ga nhỏ, có một vài người xách túi lớn túi bé chen lên. Các hành khách ăn mặc và thân phận đều khác nhau, nhưng trên nét mặt phần lớn mọi người đều hiện ra sự mong ngóng được trở về nhà. Nhà là gì? Bữa cơm nóng vẫn còn bốc khói, đôi dép đi trong nhà ấm áp, chiếc giường thân quen, còn có cả lời trách móc của bố mẹ. Có lẽ Khi Mạnh Phạm Chiết ngồi trên chuyến tàu này trở về nhà, chắc hẳn cũng có thứ tâm trạng đó. Phương Mộc dựa đầu lên cửa sổ lạnh lẽo, trong đầu hiện lên nét mặt sợ hãi khóc lóc của Mạnh Phạm Chiết, in trên cửa sổ xe cảnh sát. Cứu mình với! Cứu mình với Phương Mộc ơi! Phương Mộc nhắm nghiền mắt lại. Khi Phương Mộc bước khỏi ga tàu hòa thành phố S đã gần 10 giờ đêm, Phương Mộc vội vàng bước nhanh đến chỗ taxi đang dừng bên ngoài ga, nói cho tài xế địa điểm cần đến. Đột nhiên, nghĩ ra cần phải gọi điện thoại đến nhà Mạnh Phạm Chiết. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không thấy ai nghe máy. Phương Mộc càng nghĩ càng thấy không ổn rồi, vội dục tài xế lái thật nhanh. Đi xuyên qua những con đường nhỏ vắng vẻ, cuối cùng taxi cũng đỗ lại trước một khu dân cư. 17 tệ Tài xế chỉ vào hộp tính tiền nói, "Phương Mộc vừa nhìn hướng về khu chung cư, vừa lấy ra một tờ 50 tệ đưa cho anh ta. Nhiều thế, có tiền lẻ không?" "Không có." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net